kính chào chư vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng hoàng đô đại vực mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ngâm chi ngoài tác giả nhĩ cần trước năm 2023 đệ tử đại đế chư vị nghe truyền hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị trước đây ở thời đại huyền u cổ hoàng tiên thuật là do một vị đại đế nhân tộc kết hợp với cổ thuật sáng tạo ra đoạn thời kỳ đó là điểm mấu chốt để huyền u cổ hoàng chinh chiến vạn tộc theo tiên thuật được truyền bá liên minh tộc quần nhân tộc đã lập được công lao cực lớn cho huyền u cổ hoàng như thống vọng cổ chỉ là đại giới cũng cực lớn phần lớn người tu triển tiên thuật căn cứ vào cấp độ của tiên thuật mà bản thân xuất hiện hao tồn ở mức độ khác nhau nhẹ thì tổn hại sinh cơ Nặng thì cân cơ sụp đổ Cho nên sau khi nhất thống Tiên thuật bị quản thúc Cho vào trong tiên thuật khác Phong ấn trở thành cấm thuật Nhưng theo tàn diện tiến đến Cùng lúc đó huyền ú cổ hoàng và hoàng của các tộc rời đi Tiên thuật cũng bị các tộc mang đi cùng Lưu truyền ở bên trong thánh địa của riêng mình Nhưng mà người có thể học được Cũng là phượng mau lần giác nhất là có một vài tiên thuật Chú ý nhất Bạch đơn truyền Thường thường đời sau nắm giữ Đời trước sẽ chết bất đắc kỳ tử ác độc vô cùng Lớp này nguyệt đông thi triển lục tặc vọng sinh chính là loại này hai tay bấm quyết toàn thân đánh sáng tất tài hóa tình quang hải trong khoảnh khắc lấp lánh khắp nơi oanh kích về phía hứa thanh và nhị Ngưu, tâm thần đang đổi đang gợn sóng gợn sóng này hoàn toàn bị ngoại giới dẫn dắt dao động suy nghĩ khuếch tán ra toàn thân không thể chống cự không thể ngăn cản nguyệt đông gầm đầu nhìn hứa thanh và nhị Ngưu, ngay khi tiếng lòng của hai người bị dao động Nâng ngọc thủ lên, đầu tiên là chỉ trên người hứa thanh. Lột lục dục ly thất tình. Hiển nhiên trong mắt của nàng ta, áp lực bà hứa thanh mang đến cho nàng ta là trí mạo nhất. Dường như khi ngón tay của nàng ta điểm tới, từ trên người của nàng ta bộc phát ra thất thải quang hải, là ra khỏi đại trận đại đế, thay đổi thiên địa tứ vương bằng nguyền biến sắc, khiến cho thế giới này đều trở thành thất thải quang mang. Hứa thanh bị quang mang chăn ngập toàn thân. trên người lập tức xuất hiện từng sợi tơ nhiều màu sắc những sợi tơ này hư ảo đại biểu cho thất tình lục dục của hắn lúc này như bị cưỡng ép rút ra nhanh chóng tàn ra từ trong cơ thể hồi tụ cùng một chỗ muốn hình thành một gương mặt của nguyệt đông chỉ là mặc dù tâm tình của hứa thanh cợt sóng nhưng biểu tình lại có chút kỳ dị thất tình lục dục không ngừng bị rút ra khí tức của hắn lại càng ngày càng mạnh cuối cùng khi sợi tơ thất tình lục dục trên người của hắn bị rút ra toàn bộ Về kỳ dị trên mặt cũng biến mất cả người biến thành cực kỳ lạnh lùng khí thực càng là kinh tâm động vách Khiến cho gió dục mây vần Hư vô truyền đến tiếng chấn động không hiểu Tựa như tiên thuật cùng Nguyệt Đông Không những không có hiệu quả Mà ngược lại còn tăng cường cho hứa thành Mà trên thực tế Tiên thuật không phải là vô dụng Ở trên người hứa thành cũng đề xác Dính ra hiệu quả Lột đi lục dục của hắn tách rời thất tinh của hắn Mà những thứ này kỳ thật chính là nhân tính Với đặc thù của hứa Thành khiến cho hắn sau khi bị nhân tính tách rời, thứ hiện ra trên người hắn lại là thần tính. Thú vị. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Loại chuyện này, hắn đã trải qua mấy lần. Không bởi vì nhân tính tạm thể mất đi, mà xuất hiện bất luận khó chịu gì. Cho nên hắn tùy thời để tiên thuật nguyệt đông tách ra. Bởi vì khi thần tính chiếm cứ chủ đạo mới là lúc hứa thanh mạnh mẽ nhất. Bây giờ theo nhân tính rời đi, theo thần tính lan tràn. hứa thành đứng ở nơi đó toàn thân lộ ra lý trí tuyệt đối cùng với băng lãnh tuyệt đối khi tức của hắn như thế dung hợp thành một thể cùng với toàn bộ băng quyền lạnh lẽo thời khắc này trong mắt của hắn sinh mệnh cũng được vạn vật cũng được tất cả hết thảy kỳ thật đều không trọng yếu cái bóng trên mặt đất kẽ run rẩy nó sợ nhất là hứa thành như vậy ngay cả thánh thiên thần đằng cũng hiện ra tâm tình khẩn trương thật sự là hứa thanh bị thần tính chiếm cứ chủ đạo đối với tất cả địch nhân của hắn mà nói đều cực kỳ đáng sợ hắn bình thản nhìn nguyệt đông được trận pháp đại đế bảo vệ nâng tay vải lên chỉ lên thương khung trong khoảnh khắc sau đó thương khung chấn động một bảo tháp hạo hãn bỗng nhiên xuất hiện ở bên trên thiên mạc chính là thiên thiên bảo tháp của hứa thanh tháp này vừa ra nó gào thét lao tới đại địa tốc độ cực nhanh lập tức tiếp cận rồi trực tiếp nện vào bên trên đại trận phòng hộ thiên điện dung chuyển vang lên tiếng đình tài nhức ốc Đại địa băng hà bị chấn tầng tầng vỡ vụn Cuốn ra bốn phương Cũng vào lúc này Thân ảnh của hứa Thanh đi ra một bước Hóa thành đại nhật tiêu đốt Đồng thời vận dùi thần quyền Âm thanh thần quyền Còn có từ nguyệt thần quyền đều đang bùng phát Sau khi hội tụ của một chỗ rơi xuống trận pháp Còn có lực lượng thần nguyên khủng bố quét ngang như sóng thần Đáng sợ nhất Là sau khi hứa Thanh bày ra tất cả Lại lấy thân thể của mình làm lợi khí Trực tiếp va và vào trận pháp Nhật thời trận pháp dung truyền kịch liệt sắc mặt của Nguyệt Đồng trong trận pháp đại biến, nàng ta nhìn chăm chăm Hứa Thanh tâm thần cuộn trào, nàng ta không thể dự liệu được sẽ có kết cục như vậy, xét cho cùng nàng ta không đủ hiểu biết với Hứa Thanh, mắt thấy dưới tiên thuật của mình khi tức trên người Hứa Thanh càng lúc càng băng lãnh, ánh mắt nhìn mình không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, ra tay càng làm cho người ta kinh tâm động phách, sự rung động trong đội tâm của Nguyệt Đồng cũng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, tiếng cười nhạo cũng từ chỗ của Nhị ngưu truyền ra. <cười> tiểu sư đệ ta tiên thần đồng tu, có phải ngươi ngại chết chậm quá hay không? Rõ ràng lột bỏ nhân tính của hắn, hiện tại thì tốt rồi, thân tính chủ đạo đấy. Tiểu A thành bây giờ ấy mà, ta nói với ngươi này, đến ta cũng phải chạy cho nhanh. Nhị ngưu chép miệng, sắp mặt của người đồng âm trầm, quay đầu nhìn về phía Nhị ngưu ánh mắt bùng nổ thất thải. Lập tức ánh sáng thất thải bao phủ Nhị ngưu Nhị nghiêu không vội, mà ngược lại vui mừng. Đến, đến đây, để ta thử nhìn xem là tiên thuật của người có thể lột đi thất tình lục dục của ta hay không. Nếu là thật sự làm được, ta sẽ phải cảm ơn người thật tốt đây chứ. Lão tử sống nhiều kiếp như vậy cũng chưa từng thành công. Nhị nghiêu vẻ mặt trở mong. Trong khoảnh khắc tiếp theo, dễ ánh sáng thất tài bao phủ Ở trong tiên thuật bùng nổ, trên người gã, thất tình lục dục đều đang dâng lên, đang bị tách ra. Từng cái bị lột đi Sau khi tất cả đều bị tước đoạt do hóa thành nguyên rùa bên trong tầm tối Lạc ấn bản thân gã Hình thành sợi tơ cảm xúc dao động Rồi biện thành gương mặt của Nguyệt Đông Chỉ là hiện tại Một màn phát sinh ở trên người nhị nghiêu Không giống như biểu hiện hứa thành nơi đó Sợi tơ thất tình lục dục của hứa thành Rất nhanh đã bị rút hết Thế nhưng nhị nghiêu ở đây Thất tình lục dục của gã Như không thể có điểm cuối Mặc cho tiên thuật của Nguyệt Đông vận truyền ra sao lại không cách nào triệt để rút hết trong thời gian ngắn nhất là tham niệm của gã sau khi mấy dục vọng khác đều có dấu hiệu sắp bị rút hết thì lòng tham này giống như một cái động không đáy cuồn cuộn không dứt sắc mặt cùng nguyệt đông một lần nữa biến đổi một tên hứa thành cũng đã đủ để cho nàng ta cảm giác khó giải quyết bây giờ phát hiện nhị ngưu càng là quái vật cho tới bây giờ nàng ta chưa từng gặp qua tu sĩ nào có lòng tham mãnh liệt tới trình độ như thế nàng ta đang điều mạng toàn lực Nhưng cũng không có cách nào rút ra được toàn bộ Quá nhiều Hơi chậm đấy đây chẳng khác nào là người gãi ngứa Hết lần này tới lần khác gãi ngứa vẫn nhẹ như thế này Làm cho lão tử không sảng khoái một chút nào Nhị nghiêu bất mãn Để ta giúp ngươi một chút Nói xong Gãi hít sâu một hơi Nâng tay phải lên Hùng hăng vỗ một cái trên ngực mình cho quầy khắc lộ ra sự điên cuồng Đó là thần sắc sau khi gãi trong tiếp bảo vật vì để càng thêm kích thích chân thật bản thân hơn thậm chí nhị nghiêu còn lấy dao linh hồn của lâm phong đào đặt ở trước mặt gắt gao nhìn chăm chằm sau khi tự mê huyễn bảo bối ở chỗ đối phương thì lòng tham này chẳng mấy chốc tăng vọt dựa tiếng chấn động như núi lửa bộc phát nó phun trào ra ngoài chỉ là tham niệm này quá mức nồng đậm lại vượt qua lực rút ra của nguyệt đông khiến cho cả người nguyệt đông chấn động phun ra máu tươi tiên thuật lại bị tàn giã Lực lượng phản vệ cũng theo đó hiện ra Bởi vì Lan dao thừa nhận nhân quả Cho nên sau khi máu tươi của Lan dao Phun ra, thân thể héo rũ Trở nên hấp hối Đồng thời hớt thanh ra tay cũng bầu phát ra sự sắc bén Vốn Thánh thiên bảo tháp Là không tầm thường, Nó đập tới càng làm cho trận pháp đại đế dung chuyển Phối hợp với thần quyền Cố với thần nguyên của hứa thanh Nó không ngừng bị ăn mòn Cho đến cuối cùng thân thể trở thành vũ khí Sau mấy lần va chạm Cuối cùng Trận pháp của đại đế truyền ra tiếng vỡ vụn Trận pháp của đại đế kỳ thật cũng không hoàn chỉnh lúc trước phòng ấn phòng lâm đào Đã tiêu hao một ít Bây giờ khi Nguyệt Đồng bị cắn trả Nên lực chống đỡ đã giảm bớt hơn nữa cùng với hơi thành của ảnh kích Trong ngầm thành vỡ vụn Mắt thấy không bao lâu sẽ trên năm xe bảy Dưới nguy cơ trước mắt Nguyệt Đồng tóc tai bù xù Trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc Hai tay bấm niệm phó quyết đẩy ra phía ngoài trong miệng truyền ra tiếng thê lương bão nàng ta đúng là thừa dịp trận pháp này còn chưa hoàn toàn vỡ vụn chủ động kinh phát nó khiến nó tự bạo đổi lấy lực lượng như bài sơn đào hải ngay sau đó trận pháp đại đế truyền ra âm thanh kinh thiên động địa tự động vỡ vụn khi thế hủy diệt quách sạch bốn phương những nơi đi qua như có cuồng phong gầm thét sông băng sụp đổ thiên mạc cũng xuất hiện dị tượng giống như vẩy cá mượn cơ hội này Một tay của Nguyệt Đồng bắt đây lan rào, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, còn lấy ra một cái ngọc giản bóp nát, ném ra giữa không trung. Ngọc giản này, nàng ta vốn không muốn sử dụng, nhưng bây giờ lại càng phải dùng tới nó. Mà ngay tại lúc ngọc giản vớ vụt, thân ảnh của hứa thanh và nhị nghiêu, đã lao ra trong uy thế trận pháp của đại đế tử bạo, đi tới chỗ Nguyệt Đông. Hứa thanh như thần lâm, mỗi bước hạ xuống đều làm cho thiên địa biến sắc, uy áp kinh người, Càng có cảm giác thần thánh bay lên Ở trên thân người hắn Mặt hắn không chút thay đổi Trong mắt là đầy vẻ băng lãnh Nhị nghiêu bên cạnh hắn Thì hoàn toàn tương khoản với hắn Vô tận tham niệm vòng quanh Biến thành quang mang Lan tràn thất thải Vào phủ toàn bộ bốn phía thành màu đen bên trong hắc quang Nhị nghiêu như ma Lông tóc chập trơn Gại nhè răng cười từng bước xâm nhập Thời khắc này tựa như một tồn tại ma thần Nhìn trang cảnh này Nguyệt đồng hồ hấp dồn rập Bộ nhìn âm thanh mang theo vẻ thê lương Nói về phía chỗ mảnh vỡ ngọc giản Lữ lăng tử Người còn không xuất hiện Dường như ngay khi lời nói của quý trong truyền ra Mảnh vỡ ngọc giản trước đó Bị nàng ta ném ra Lại lấp lánh ngân quang Càng có dao động truyền tống trực tiếp bộc phát Tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn Âm âm chuyển động Một đạo thân đảnh cao lớn từ bên trong vòng xoáy này Mang theo khí thế kinh thiên Cất bước đi tới Chỉ là một bước mà đã vượt qua hư vô Đi đến bên người Nguyệt Đông ở trên trận Pháp Người này là một thanh niên Trên người vác chín tòa đại thế giới Mỗi một tòa đều có sinh cơ nồng đậm Hồi tụ trên thân hình Hình thành tu vi dao động uẩn thần cửu giới đỉnh phong ảnh hưởng đến thiên địa Tựa nhiều hóa nơi này thành thế giới của gã Ngay khi xuất hiện Đầu tiên gã nhìn về phía Lan Giao Hôn Mê Mà không phải Nguyệt Đông Trong mắt lộ ra một chút ôn nhu Sau đó quay đầu Nhìn về phía Hứa Thanh và Nhị Nghiêu Vẻ ôn nhu bị sắc bén thay thế Bình thản nói Chính là hai người các ngươi Làm bị thương đạo lữ của lữ mỗ 1024 Một lời của nhị nghiêu Ba người chấn kinh Những lời này trầm thấp như thiên lôi Xung động tâm linh của mọi người nơi đây theo lời nói truyền ra Từ trên trời giáng lâm Thân đảnh cao lớn xuất hiện Ở trước người Nguyệt Đông cùng với Lan dao Từng bước một đi về phía hứa thanh Và nhị nghiêu Bực đi kiên định và hữu lực, mỗi một bước hạ xuống như thể đạp ở trên trái tim người khác, cảm giác áp bách mãnh liệt. Đi tới nơi này, hai vai, ngực, bụng, hai chân cùng với đỉnh đầu, tổng cộng tồn tại 9 tòa đại thế giới, đang lấp lánh hoa quang, bốc lên lực lượng sinh cơ đồng đậm. Vì thế cửu giới để cho thường khủng biết sắc, Uy áp kinh khủng hàng lâm, chấn cho đại địa rung động. Bên trong khi thế ngập trời và trong gió lốc đáng sợ này, Người này càng phát ra lạc ấn trong mắt thứ thanh và nhị nghiêu, thân cao hơn 8 thước, cơ thể khôi ngô, giống như một ngọn núi nguy nga, đứng sừng sững giữa chiến trường sóng gió. Làn ra tựa như là bởi vì quanh năm suốt tháng gió thổi phơi nắng, mà lộ ra màu ngăm đen, như thể bị năm tháng ma luyện thành một khối thạch bàn cứng rắn màu đen. Khuôn mặt cương nghị mà thầm thúy, dưới một đôi lúc mày rậm, đôi mắt thăm thảm như tinh thần, lóe ra quang mang sắc bén mà kiên định. nhất là chỗ mục quang nhìn đến như thế có rau băng lau nhanh có khói lường ngập trời có sơn hà phá toái ông ngay nhất là chiến giáp mà gã khoác ở trên vai chiến giáp này hiển nhiên là chế tạo bởi danh tượng tỉ mỉ mỗi một chỗ đều lóe ra hàn quang trên chiến giáp còn khám các loại bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra tia sáng chói mắt chiếu rọi toàn thân tôn lên như ngôi sao hứa thành nhìn người này bản thân mặt không chút thay đổi trong lòng cũng không có bất cứ gợn sóng nào. Thời khắc này hắn thân tính là chủ đạo, về phần nhị nghiêu trọng điểm là đánh giá chiến giáp của đối phương trong mắt hiện lên một vẻ ế ẩm, u lạnh một tiếng. Cứ làm một bộ thiên hạ vô địch, người là run đất trong cái vỏ lại cho rằng mình là rùa. người tới báo ra thần phận, nghiêu gia không giết hạng người vô danh. mà vũ thánh địa đệ tử thứ mười của minh viêm đại đế lữ lăng tử. Lời nói vừa ra, thân ảnh đã đến phía trước cứ thanh và Nhị Nghiêu tay phải thô giáp máy hữu lực Giống như có thể nắm chặt toàn bộ thế giới bộc nhiên nhấn một cái về phía hai người Toàn thân hứa thành bộc phát thần nguyên Thần quyền bao phủ Nhị Nghiêu lấp lánh lam quang Bộc phát băng phong Trong khoảnh khắc đối kháng, tiếng ngầm mầm vang lên Toàn thân của hứa thành chấn độc Dựa vào phòng ngộ thân thể Cô không có gì đáng ngại Nhưng trùng kích đến từ lữ lăng tử Vẫn là để cho hắn phải lui ra sau nhưng rất nhanh hứa thanh lại một lần nữa lao ra xóa đi lực lượng quyền hành tràn ra càng có vận rùi cùng với tử nguyệt bay lên tìm kiếm chỗ thiếu hụt của đối phương xin rồi cấm độc về phần nhị ngưu bên kia phòng ngộ không bằng hứa thanh đối mặt với một trường cụ uẩn thân cừu giới thân thể của gã trực tiếp đổ tung hóa thành huyết vụ cuộn trào sau đó lại nhanh chóng thành hình truyền ra lời nói khí lực không nhỏ nhưng lời nói vừa rồi của ngươi có ý gì người nói đạo lữ Là bao nhiêu người? Chẳng lẽ hai nữ từ này đều là đạo lữ của ngươi sao? Hay nói là một người là đạo lữ, một người là tiểu tam? Âm thanh quanh quẩn, nhị nghiêu cũng một lần nữa nhào tới, hóa thân thành vô số lam trùng, mở miệng lớn phun ra hàn khí. Phối hợp cùng với hứa thành, một cái bong phong, một cái hoành kích. nhưng kiểu giới lực vượt qua tất cả sinh vật thần tính lúc trước hứa thành đối mặt, đây chỉ là thiếu chút nữa đã có thể trở thành tồn tại chúa thể. Mặc dù hớt thanh là không tầm thường Nhị nghiêu cũng quỷ dị Nhưng tranh lệch thực lực tuyệt đối Vẫn khiến cho đủ loại thủ đoạn của bọn họ đều tàn vỡ Thậm chí lữ lăng tử Cũng không cần dùng thiết thần thông gì Chẳng qua là dựa vào lực lượng của chính tòa đại thế giới tăng cường Mà một quyền đánh mở tất cả Thiên điện nổ văng Hớt thanh lại lui lại Nhị nghiêu lại tàn vỡ Nhưng âm thanh của nhị nghiêu vẫn còn vang vọng Không sai Sau tiểu tam của ngươi Lại bị đạo lữ của ngươi không chế biến thành khối lỗi vậy. Này này tiểu A Thanh, hình như ta đã phát hiện ra bí mật gì rồi, ba người bọn họ thật là biết chơi, chơi thật là kích thích mà. Nhị nghiêu nói xong, thân thể nhoáng lên, nâng tớp vải lên xé rách ngực của mình, bật lên trái tim, hùng hăng bóp một cái. Trái tim trực tiếp bạo khai. quỷ dị chính là lựa lăng tử nơi đó, cũng là dừng bước chân, ngực truyền ra tiếng ầm ầm giống như cử động của nhị nghiêu bóp nát trái tim. đã ảnh hưởng đến mình. <cười> ta nói này, ba cái trò chơi của các người vẫn thiếu người sao, ta cũng muốn tham dự một chút. Người xem trái tim này của ta có phải rất hoành tráng hay không? Nhị Nghiu liếm liếm bờ môi, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú. Không thể không nói. Trên việc phá hư không khí chiến trường, Nhị Nghiu là một tay hào thủ. Nguyên bản khí thế của lưỡi lăng từ ngập trời, nhưng theo lời nói của Nhị Nghiu truyền ra, lại trộn vào những vận vị khác thường. Khiến cho sắc mặt cùng Nguyệt Đông cực kỳ khó coi Về phần lữ lăng tử Hàn bàng trong mắt căng đậm Nâng tay trái lên đột nhiên nhấn một cái trên mi tâm Nhất thời mi tâm nứt ra một khe hở Lại mọc ra một huyết nhãn Còn mắt vừa hiện Một cỗ cảm giác quyền hành chợt vang lên Có thể thấy được trong huyết nhãn này Rõ ràng có một đạo ngân tràn ngập Không phải chỉ có hứa thành, Cùng với đám người thế tử ở tiếp Nguyệt Đại Vực Có thể chưa tấn thằng chúa tể Đã sớm lấy được quyền hành Đệ tử thứ 10 của minh viêm đại đế Đồng dạng ở quần thần cảnh Cũng thu được quyền hành Lúc này theo huyết mục lấp lánh Thần ảnh của gã ở trên chiến trường Giống như một đạo cuồng phong Gào thét bùng lên thổi quét tất cả, nhuộm đẫm thế giới Khiến cho trời cao ảm đạm, đại địa hồn ám Chỉ có gió là tất cả ở nơi này Đó là quyền hành gió Nơi đi qua, hư vô bị xé rách Thiên mạc xuất hiện khẻ nứt, Mặt đất cuồn cuộn xoáy lên sông băng Hứa thanh và nhị nghiêu càng như diều đất dây Nhanh chóng bay ra trong gió lốc này Thân thể của nhị nghiêu lần được tàn vỡ Lại một lần nữa hình thành Trong miệng điên cuồng hô Tiểu A Thanh, dùng đại chiêu Trong đôi mắt của hứa thanh toát lên sự bình tĩnh Có một vòng quang mang kỳ lạ hiện lên Vừa lui về phía sau Vừa có thầm ý nhìn nữ lăng tử Sau đó nâng tay phải lên chỉ vào không trung Thường không biến sắc Hào quang lưu truyền Trong cơn bão táp này thánh thiên bảo tháp trượt giáng lâm tuy ý để cơn bão quét ngang nhưng nó vẫn cứ sừng sững giữa không trung hứa thành không chút do dự trực tiếp bước vào bên trong bảo tháp trong gió lốc bảo tháp chấn động nhưng vẫn như bàn thạch không thể bị lay động một chút nào một màn này khiến cho lữ lăng từ nhíu mày tiểu á thanh đại triều ta nói không phải là cái này là ngọc giản nữ đế hứa thành ngoảnh mặt làm ngơ nhìn lữ lăng từ bên ngoài trận pháp như có điều suy nghĩ Giao động này quá mức ẩn nấp, dưới trạng thái bình thường không thể phát hiện ra được. Hứa Thành cũng không phải tâm thần cảm ứng, mà là thân thể dựa vào bản năng cảm ứng được thân hỏa. Cây này cùng với thần tính làm chủ, và lại có quan hệ cùng với thân thể đặc thù của Hứa Thành. Nếu không phải như vậy, sợ là hắn cũng sẽ không thể phát hiện ra được. Lúc này trầm tư, nhịn nghiêu bên cạnh thấy Hứa Thành không để ý tới mình, trong lòng không khỏi thì thầm vài câu. ghét nhất cái trạng thái này của tiểu a thanh hoàn toàn chính là thần tính chủ đạo một chút cũng không kính già yêu trẻ nhưng mà vì sao hắn luôn nhìn chằm chằm vào nữ lăng tử thế kia chẳng lẽ đã phát hiện ra bí ẩn gì ánh mắt của nhịn nghiêu nhau lại cũng nhìn sang thậm chí quan sát ít đồ tìm ra mảnh mối mà bên trong bong bóng bảo tháp lữ lăng tử đệ tử của đại đế đang thử dựa vào quyền hành lực oanh kích bảo tháp phòng bạo chấn động gào thét quét ngang Nhưng đối với bảo tháp đang phiêu phủ giữa không trung mà nói Hiệu quả quá mức nhỏ bé Mặt thấy như vậy Đệ tử đại đế này không tiếp tục nữa Mà là cách bọt khí giơ tay lên Lập tức một mảnh hòa hài từ trong gió xuất hiện Mượn lực gió giả trì bao phủ bảo tháp Bắt đầu luyện hóa Làm xong những thứ này Gã không còn để ý tới bảo tháp Mà là xoay người một bước Đi tới trên mặt đất Đến trước mặt nguyệt đông So sánh với thân hình cao lớn này Nguyệt Đồng có vẻ rất mảnh mai, nhưng không đợi Lữ Lăng Tử mở miệng, Nguyệt Đồng đã truyền ra lời nói. Trước tiên xử lý hai người này. Biểu tình của Lữ Lăng Tử như thường khẽ lắc đầu. Thời gian không kịp. Nói xong, ánh mắt của gã rơi vào trên người Lan dao đang hôn mê. Trước giải quyết sự tình của chúng ta về phần hai nhân tộc kia, dựa vào cổ bảo, mặc dù tránh được quyền hành của ta, nhưng cũng sẽ vây khốn được bọn họ, tạm thời không cần để ý tới. Chờ xử lý xong sự tình của chúng ta, bọn họ sẽ không chạy thoát được. Hiện tại, giải khai cấm thuật cảm xúc của Lan Giao. Ngự khí của Lữ Lăng Tử không thể nghi ngờ, Nguyệt Đông có chút không cam lòng, nhưng sau khi cảm nhận được sự kiên quyết của Lữ Lăng Tử, nàng tất trầm mặc mấy nhịp thở, mấy miễn cưỡng đồng ý, giờ tay phải chỉ đến người Lan Giao. Nhất thời trong dệ tư vận mệnh trên người Lan Giao, khuôn mặt của Nguyệt Đông nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng tiêu tán. khiến tâm tình của làn dao khôi phục như bình thường vào lúc này thân thể của nàng run rẩy chậm rãi mở hai mắt mặt phượng mờ mịt tiếp theo nhanh chóng thanh tình vừa nhìn thấy nguyệt đồng và lữ lăng từ trước mặt sắc mặt của nàng tái nhợt tất cả sự kiện đi tới vọng cổ hiện lên ở trong lòng cái loại trải nghiệm bị người ta điều khiển cảm xúc này bây giờ tỉnh táo nhớ lại nhớ thời cũng nhìn ra mảnh mối vì thế nàng tên nhìn chằm chằm vào nguyệt đồng Quán độc nói nguyệt đồng Từ khi ta và người quen biết tới này Ta đối xử với người không tệ, Bởi người như chi kỷ Nhưng người lại sử dụng cấm thuật độc ác trên người ta Một quang của Nguyệt Đông Bằng Lãnh Bình Thản đáp lại Ta và người tuy là chi kỷ khuê cáp Nhưng muốn trách Thì trách người sinh ra ở gia tộc Đại Đế Và lại huyết mạch tinh thuần Mà ta chỉ là một tiểu nhân vật Cách gì cũng phải dựa vào bản thân để tranh đoạt Thế giới này Cả lớn luôn cả bé Cho nên ta muốn đi xa hơn Lan Dao nghe vậy thì hô hấp dồn dập, tiếp theo lại nhìn về phía Đạo Lữ của mình, Lữ Lăng Tử. Trong mắt của Lữ Lăng Tử đầy vẻ ôn nhu, nhìn Lan Dao nhẹ giọng nói: "Không nên gấp gáp, một hồi nữa ta sẽ nói cho người biết, lấy sự thông minh của ngươi hẳn là cũng đoán được." Lan Dao, ta thân là đệ tử đại đế, tự hỏi tư chất có thể áp đảo người khác rất nhiều, nhưng vì huyết mạch không cách nào cảm ngộ Hạch Tâm truyền thừa, muốn tấn thăng chúa tể. Xa xa khó với tới Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta Hòa huyết mạch của ngươi với ta làm một Để cho ta thấy thế gia tộc các ngươi Cảm ngộ truyền thừa đại đế Mà bây giờ trạng thái của sư tôn như vậy Nghĩ đến lão nhân già người cho dù biết được Cũng sẽ ngầm đồng ý Nhưng mà gia tộc của ngươi dù sao cũng thế lớn Cho nên ta để Nguyệt Đông tiếp cận ngươi Dẫn ngươi ra khỏi thánh địa Ở chỗ này khiến chỗ nàng Có thể khống chế cảm xúc của ngươi Từ đó khi thích hợp ta sẽ dung hợp, sự tình chính là như vậy. Lữ Lăng tử nói xong, vẻ oán độc trong mắt của Lan Dao căng đậm, cũng đầy vẻ thê lương, đang muốn nói cái gì đó, nhưng đúng lúc này, trong bảo tháp trên thương cung, những yêu tận mắt nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mở to, vỗ đùi, không nhịn được mà lớn tiếng truyền ra âm thanh thán phục. Ái chẳng người của thánh địa sẽ đùa như vậy sao? Ánh mắt của những yêu lấp lánh, một bộ mở rộng tầm mắt Nhưng sao ta lại có cảm giác giống như kịch bản còn có thể lật ngược vậy? Tiếng nói đê tiện của nhị nghiêu vừa ra, Nguyệt Đông, Lan Dao cùng với Lữ Lăng Tử thần xác bỗng biến đổi nhỏ bé không thể nhận ra được. Trong một nghìn không trăm hai mươi năm, nghệ nhân chém gió. Có thể một lời lại khiến cho ba người chấn kinh, bởi vậy có thể thấy được sức mạnh lời nói của nhị nghiêu mạnh mẽ ra sao. Suy cho cùng, người khác tối đa một kiếp tu miệng, mà nhị nghiêu thì là đời đời tu hành mồm mép đã sớm đạt tới lưu hỏa thuần thanh e là nếu như tu miệng cũng có hệ thống thì nhị nghiêu đã tiếp cận vô hạn với đỉnh phong của hệ thống này rồi ngay cả hiện giờ hứa thành thần tính làm chủ cũng phải liếc nhìn nhị nghiêu ở bên người nhị nghiêu đặc ý ngần đầu ưỡn ngực thần tình ngạo nghễ bỗng nhiên gã ở trên người hứa thành phát hiện ra một cái khiêu chiến mới bình thường khiến cho tiểu a thanh sùng bái ta Chuyện này không có rất đơn giản Nhưng ta muốn làm chính là khiến cho Tiểu A Thanh Trong trạng thái thần tính chủ đạo Trên lý trí tuyệt đối phải biểu thị tôn kính với ta Đấy mới là buồn sự Nhị nghiêu ho khan một tiếng Đang định tiếp tục mở miệng Thì đúng lúc này, bên ngoài bảo tháp Trên vùng đất sông băng tàn phá Tuồng vui của ba người Nguyệt Đông này Cũng đã đến hồi cao trào Theo Nguyệt Đông đưa tay chỉ vào Lan rào cũng khôi phục thần trí một lần nữa nổi lên gọn sóng tâm tình kịch liệt. Thất tình lục dục tiếp tục bộc phát trên người của Lan Giao, chờ thêm một mảnh sợi tơ, vút ra từ trong cơ thể của nàng, tràn về phía nữ lăng tử. Toàn thân của Lan Giao chấn động, thân tình thống khổ muốn tranh đấu, nhưng rất nhanh, ngay cả ý niệm tranh đấu trong đầu cũng đều bị tâm tình bao phủ. Nguyệt Đồng bên cạnh bỏ qua Lan Giao thống khổ, nhìn về phía nữ lăng tử. Lữ lăng Lúc trước ta đã làm hỗn loạn thất tình lục dục của Lan Giao, có được điều kiện tiền quyết, hiện giờ bộc phát tâm tình là tất cả điều kiện sẽ đủ. Sau khi ngươi thành công, nhớ ký ước định giữa ta và ngươi, ta muốn truyền thừa của lâm phong đào, lạc ấn quyền hành, tiên thuật của ta. Mà ngươi, từ nay về sau, thành vân trực thượng, thành tiệu chúa tể vị quả. Ánh mắt của Lữ lăng tử ôn nhu, nhìn Nguyệt Đông, mỉm cười gật đầu, thân tình chân thành, bình thản nói. sẽ không quên đại đạo tương lai ta và ngươi cùng đi Nguyệt Đông nghe vậy trầm mặc một chút tiếp theo thở sâu thần tình kiên định bấm niệm pháo quyết trì vào lần nữa tơ khắc một vòng thần trí cuối cùng trong mắt của Lan Dao tan thành mây khói thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng và mờ mịt giống như tan chảy Lữ Lăng từ thở sâu trong mắt cũng dâng lên vẻ chờ mong hướng đi tới Lan Dao đợi lúc nâng tay phải lên hoa chạm cùng với sợi tơ thất tình lục dục trên người Lan Dao tràn ra tiếp xúc trong thoáng chốc sợi tơ này nhanh chóng dung nhập vào trong ngón tay của lữ lăng tử dùng hợp cùng với huyết nhục của gã tương liên cùng với linh hồn của gã sau một khắc làn dao run rẩy mãnh liệt hơn khí thức của nàng ta dần yếu bớt khiến cho sợi tơ vận vệnh do thất tình lục dục tạo thành không ngừng dụng mạnh tiến vào trong cơ thể lữ lăng tử theo đó còn có huyết nhục của làn dao nàng ta nhanh chóng trở nên gầy gò càng có lực lượng tu vi cũng hướng theo sợi tơ thất tình lục dục tuôn tới lữ lăng tử mà quan trọng nhất là huyết mạch tinh thuần của lan dao đến từ đại đế bụng đã bắt đầu chuyển di trội trống trong mắt lan dao càng ngày càng sâu nàng ta mờ mịt càng ngày càng đậm Cô không biết có phải bi ai ở trong tầm tối hội tụ ở trên khóe mắt hay không sau đó dần nóng ánh nó trở thành nước mắt xoẹt qua gương mặt gầy gò nước mắt này bị lữ lăng tử thấy được khi gã đang dùng hợp thì thở dài một tiếng mà dừng lại nguyệt đồng mắt thấy một màn này bỗng nhiên mở miệng nói không đỡ rồi sao lữ lăng tử lắc đầu không phải không nỡ ta chỉ là đang nghĩ tuồng vui này của hai người các ngươi khi nào sẽ xuất hiện nghịch chuyển ngay cả nước mắt cũng đã xuất hiện thoạt nhìn vô cùng chân thật chẳng lẽ là muốn ở thời khắc ta dung hợp toàn bộ hay sao nguyệt đồng người giấu thủ đoạn cắn trả ở bên trong thất tình lục dục của lan dao mặc dù xảo diệu Nhưng vẫn bị ta phát hiện Lữ lăng tử mỉm cười Nhìn về phía nguyệt đông Bên trên không trung, bên trong bảo tháp Hứa thành mặt không biểu tình Nhìn trang cảnh này Trọng điểm là quan sát lữ lăng tử Nhị nghiêu ở bên cạnh Hiền nhân lực chú ý là đặt ở nội dung cốt truyện Bây giờ nghe vậy Thì ánh mắt tức khắc sáng lên Hô to một tiếng Sắp đảo ngược lại rồi Ta đã nói rồi mà Ba tên này đùa rất kích thích Nguyệt đông, kế hoạch của người bị nhìn ra rồi nhanh phản kích đi bằng không thì thời cơ vứt bỏ muốn thành công lần nữa sẽ vô cùng khó khăn lời nói vừa ra nguyệt đông nhíu mày không để ý tới nhị nghiêu mà là nhìn qua lữ lăng tử lữ lăng tử lời này của ngươi là có ý gì lữ lăng tử cười cười trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị ngươi không nghe thấy bên trong bảo tháp sao lời nói của vị đạo hữu kia kìa tuy rằng ngươi còn muốn diễn nhưng ta đã không còn hứng thú ý của ta là trận dung hợp này ta từ bỏ nói xong tay phải của lữ Lăng tử bỗng nhiên nâng lên chảo một cái về phía lan dao lực lượng uẩn thần kiều giới âm ầm bùng nổ hình thành một cái trí mạng làn gió cào thét tác động khắp nơi lao thẳng tới lan dao muốn trực tiếp nghiền nát lan dao đang mất đi ý, ý thức trong khoảnh khắc sắc mặt của nguyệt đông đại biến nàng ta cảm nhận được sát ý của lữ Lăng tử đó là sát cơ trần chính không phải thăm dò vì vậy hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ Từ khắc sợi tơ thất tình lục dục lan tràn ra trên người lan dao Lập lánh ánh sáng chói mắt mỗi một sợi hóa thành nguyên rủa lạc ấn tới nữ lăng tử hơn nữa trong cơ thể nữ lăng tử những thất tình lục dục tất bị gã rung nhập Lẽ hóa thành nguyên rủa bùng lên trong cơ thể cùng một lúc đó lan dao vốn đang chống rỗng bê mang thì bỗng nhiên trong mắt thiện ra linh trí thân thể nhoáng lên một cái lại khôi phục tất cả hành động biểu lộ càng là mang theo vẻ âm lãnh tay phải vỗ lên trán một trường Âm một tiếng, bạo phát rất thất tình lục dục càng đậm, chủ động đưa sợi tờ vận mệnh tuôn tới lữ năng tử. Từ đầu đến cuối, nàng ta chưa từng mất đi ý thức. Trận săn giết này đối với nàng ta mà nói, hiện giờ nhìn lại, từ con bồi hóa thân thành thợ săn. Và lại phối hợp cùng với Nguyệt Đông cực kỳ ăn ý, hiển nhiên hai người đã nhiều lần diễn luyện. Bây giờ vừa ra tay, thất tình lục dục hóa tình nguyên rùa tức khắc tăng vọt. Càng có âm thanh quanh quần bốn phương. Lữ Lăng Tử, kết quả hôm nay chính là cho ngươi, ngươi cho rằng những ý nghĩa kia, Lan Giao ta không biết được hay sao, ta cho người biết Tiểu Lữ Tử, những chuyện kia của ngươi, Lão Nường đã biết rõ rằng Nguyệt Đông Tỳ Tỳ đã sớm báo tất cả cho ta biết, mục tiêu của chúng ta mới là ngươi, ngươi là con bồi của Lan Giao ta. người nói chuyện không phải là Lan Giao, mà là nhị ngưu ở bên trong bảo tháp trên không trung gạ bắt trước âm thanh của Lan Giao, xem đáo nhiệt, không chê chuyện lớn. truyền ra lời nói bị ổi Mà thời khắc này Vô luận là Lan Giao hay Nguyệt Đông Cũng không có tâm tình để ý tới lời nói của nhị ghiêu Các nàng xuất thủ sắc vén Nguyên ruồi trên người lưỡi lăng tử bỗng nhiên bùng phát Sau một thoáng Khi tức của lưỡi lăng tử hỗn loạn xuất hiện vẻ suy yếu Nhưng từ đầu đến cuối Thân tình của gã lại không có bất luận biến hóa gì Thậm chí còn bìm cười Vừa định nói ra Nhưng âm thanh lại một lần nữa truyền đến Tiện nhân Nguyệt Đông Tiện nhân Lan Giao Hai tiện nhân các ngươi thật cho rằng mình nắm chắc phần thắng giao. Ta chính thân là đệ tử đại đế, chưa bao giờ tin tưởng các ngươi. Hôm nay, nếu như ta dám đáp xuống, tự nhiên là có mười phần nắm chắc, cho các ngươi gả bay chứng vỡ. Vẫn là nhị nghiêu, nhanh nhẩu giành nói trước, gã thật giống như là lồng tiếng, thuyết minh, giúp ba người nói ra kịch bản lời thoại. Lợi lăng tử nghe vậy, khoai miệng càng là tươi cười, thậm chí bây giờ, chân áp nguyên rùa trong cơ thể. đồng thời ngẩng đầu nước mắt nhìn bảo tháp vì đạo hữu này đích xác là nói ra tiếng lòng của lữ mỗ Giờ lúc nói chuyện trong mắt của lữ lăng tử lóe ra tinh băng giơ chân liền bước nhưng không phải hướng đến nguyệt đông và lan dao mà là về phía không trung nâng tới vải lên bỗng nhiên đánh ra một quyền về phía một mảnh trống trải chín tòa đại thế giới trên người cùng nổ vang, tăng cường lực lượng khủng bố làm cho một quyền này giống như có thể nghiền nát tất cả mà trong khoảnh khắc nắm đấm hạ xuống trong mảnh trống trải kia bỗng nhân đồ đến gợn sóng vặn vẹo lại có sáu đạo thân ảnh hiện ra trực tiếp đối kháng với nữ lăng tử nơi đó âm thanh và chạm dựng lên ngập trời Khóe miệng của nữ lăng tử tràn ra máu tươi nhanh chóng rút lui mà sáu vị kia mỗi người cũng phun ra máu tươi Lùi ra phía sau lộ ra bộ dáng trung niên nhìn từ tướng mạo mơ hồ có chỗ tương tự cùng với lan dao lúc này cũng tràn ngập sát ý nhìn về phía nữ lăng tử Sáu vị trưởng lão uẩn thần cửu giới của Lan Gia Cũng vụng trộm đáp xuống vọng cổ Xem ra trận săn giết này Không phải Lan săn Santa Mà là Lan Gia các cưới Santa Nói như vậy Lão tổ Lan Gia đã tới Sao còn không hiện thân Lữ Lăng từ ngẩng đầu Nhìn về phía mảnh trống trải kia Lúc này nơi đó một lần nữa vạn vẹo Một thân ảnh lão già mặc hoa phục Từ trong đó hiện ra Cượt bước đi tới Tiền địa biến sắc Gió dục mây vần Uy áp chúa tế kính thiên động địa hạ xuống Vừa đi tới Lan già và Nguyệt Đông cũng lập tức bái kiến Sáu trưởng lão khác cũng là như vậy Lão già không biểu tình gì Khẽ gật đầu về phía Lan Giao Cùng với Nguyệt Đông Rồi nhìn về phía Lữ Lăng Tử Bình thản nói Mặc dù người không chuẩn bị thấu đáo huyết mạch Đại Đế Nhưng lại có một mà nhãn vạn năm khó gặp Đây cũng là nguyên nhân lão tổ Đại Đế Thu ngươi làm đệ tử Cũng là nguyên nhân tộc ta tiếp nhận tế tử là ngươi. Về phần sàn giết Ngươi đồ huyết mạch của tộc ta, Tộc ta đồ ma nhãn của ngươi cũng là công bằng. Một mặt này rơi vào trong mắt thưa thành bên trong bảo tháp, Cho ánh mắt thiện già về do dự, Nhị nghiêu bên cạnh mặt thì tất cả, Trừng mắt lớn lên. Việc này biến lớn rồi, Không biết tiểu lữ tử này đã chuẩn bị gì đằng sau. Bên ngoài bảo tháp, Lữ lăng tử nhìn mọi người lan ra lão tổ đáp xuống, Cười gật đầu, Hoàn toàn chính xác công bằng Vì vậy từ khi ở dề của Lan Gia các người Sau khi bái sư Vị sư tôn kia và các người Chưa bao giờ tin tưởng ta Mặt thấy đã đến trình độ này Lữ Lăng Tử vẫn chấn định Lan Gia cũng tốt, Nguyệt Đông cũng được Còn có cả Lan Gia Lão Tổ Chúa Tể duy nhất bên trong gia tộc kia Đáy lòng hơi trầm xuống Lữ Lăng Tử Lão Phù biết người phi phạm Vì vậy trước khi người đáp xuống Mượn chiến tranh hiện giờ để kiềm chế toàn bộ tất cả chuẩn bị trong thánh địa của ngươi. Bây giờ người đã không còn bất luận đường lui gì rồi. Giữa lúc lan già lão tổ nói ra, khi tế trên người hóa thành lực lượng chấn nắp, bao phủ khắp nơi, uy áp chúa tể, làm cho thiên địa hôn đám, giống như hội tụ tất cả khí thế vào bản thân, trở thành chủ nhân của nơi đây. Càng là cất bước đi tới lưỡi lăng tử, mỗi bước hạ xuống, cũng làm cho thiên địa nổ văng, giống như thế giới chấn độc. nhưng lữ lang tử đối diện với màn này thì thân tình vẫn lạnh nhạt trên mặt vẫn đang tươi cười bình thản nói chuẩn bị của ta ở phía sau gã nói đoạn ngẩng đầu nhìn về phía tòa bảo tháp đứng sừng sững trên không trung nhìn về phía nhị nghiêu nhị nghiêu sững sờ trong sự nghiệp lồng tiếng của nhị nghiêu mặc dù trận pháp thử thách gian khổ nhưng thành tựu cũng đủ để khiến người ta tự hào mỗi khi lồng tiếng bắt đầu Người xem sẽ bị quyến rũ Tán thưởng không ngừng. Lúc này Trong lòng diễn viên lồng tiếng nhị nghiêu Đầy vui sướng và tự hào Và âm thanh đưa tình cảm Âm thanh diện ý kỹ nghệ Đã thâm nhập và nhân tâm Trở thành báu vật trong lòng của người nghe Trước 1026 Con cá đã mập theo như nhu cầu Vùng sông bằng yên tĩnh, Ánh mắt của Lữ Lương Tử lập tức đưa tới Lan gia lão tổ Cùng với sáu vị trưởng lão nơi đây ngưng mắt nhìn Đối với vị đệ tử đại đế này đây lòng của bọn họ kiên kỵ. thật sự là kẻ này trong toàn bộ mà vụ thánh địa cũng là tuyệt thế thiên kiêu tâm cơ càng thâm trầm làm cho người ta khó có thể nắm lấy nhất là ma nhãn trên mi tâm ẩn chứa huyền diệu chẳng những khiến cho gã ở uẩn thần có được quyền hành càng có thể mượn ma nhãn này để tiết triển đủ loại thuật pháp đáng sợ mặc dù tù vi không phải là vị cao nhất trong hàng đệ tử của lan gia đại đế Nhưng từ chất cùng với thủ đoạn Cũng cực kỳ kinh người Thế lực sau lưng cũng không ít Và lại đã nhận được một vài kẻ coi trọng Từ những người quyền cao chức trọng Ở bên trong Mà Vũ Cho nên muốn động vào gã Cần đặc biệt cẩn thận Ít nhất là ở trong thánh địa Rất nhiều khó khăn Chỉ có mượn nhờ thời kỳ chiến tranh hiện giờ Trọng điểm tộc quần đều đặt Ở trên việc giao chiến cùng với nhân tộc Không thể chú ý sự tình bên cạnh Và lại dẫn suốt người này rời khỏi thánh địa hơn nữa làn già lão tổ lấy tù vi chúa tề tự mình ẩn nấp tài năng vạn toàn nhưng hôm nay rõ ràng đã phong tỏa tất cả chuẩn bị ở phía sau của đối phương nhưng nhìn như trong tình huống không có sơ hở tí nào này từ đầu đến cuối đối phương thần sắc vẫn như thường mỉm cười nhìn về phía tòa bảo tháp ở bên trên không trung một màn này lập tức khiến cho đáy lòng của mọi người lan già buộc một tiếng nổi đến dự cảm không ổn mà lan giao với tư cách đạo lữ của lữ lăng tử nàng hiểu rất rõ lữ lăng tử vì vậy trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến hô hấp cũng hơi dồn dập dự cảm không ổn hiện lên trong lòng của mọi người kết hợp với hiểu biết về lữ lăng tử đã vô hạn trở thành chân thật nguyệt đông ở bên cạnh cũng cảm thấy như vậy tâm thần dâng lên bất an sau khi nhanh chóng nhìn nhau với lan dao hai nữ không do dự một chút nào lập tức rút lui Ý đồ kéo ra khoảng cách tìm kiếm cơ hội thoát ly khỏi chiến trường. Cùng lúc đó, dưới vạn chúng chú mục, bên trong thánh tiền bảo tháp lơ lửng trên không trung, nhị nghiêu kinh ngạc. Vì sao lại nhìn ta? Có ý tứ gì? Ta là chuẩn bị đằng sau của hắn sao? Hay là chờ ta tiếp tục lồng tiếng cho hắn? bên trong bảo tháp, nhị nghiêu đang muốn nói gì đó, nhưng trong mắt thưa thánh bên cạnh đã tàn đi về trầm tư, tiến về phía trước một bước, lại trực tiếp đi ra khỏi bảo tháp, đứng ở ngoài bảo tháp, hứa thành đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người ở nơi đây vốn đang cảnh giác cao độ thì từng kẻ lập tức nghiêm nghị trong thời gian ngắn ánh mắt dịch chuyển khỏi bảo tháp tập trung trên người hứa thành trong lòng nhị nghiêu cũng dâng lên hoảng hốt nghĩ đến ánh mắt của hứa thành lúc trước vì vậy đã có suy đoán chẳng lẽ về phần lan giao lúc này càng kinh nghi thân sắc của nguyệt đông tái biến lan già lão tổ cùng với sáu vị trưởng lão kia Cảm giác không gồn trong đội tâm càng mãnh liệt hơn nữa. Lông mày mỗi kẻ đều nhíu chặt. Chỉ có lữ lăng tử, nụ cười vẫn như thường, nhìn qua hứa thanh, cười nói. Người là chuẩn bị đằng sau của ta sao? Hứa thanh lắc đầu. Hả? Như vậy vì sao người xuất hiện? Trong mắt của lữ lăng tử lộ ra quang mang kỳ dị, đánh giá cẩn thận hứa thanh vài lần. Hứa thanh mặt không biểu tình, ánh mắt xuyên qua bong bóng phía trước, nhìn về phía nữ lăng tử, bình thản nói. ta không phải chuẩn bị đằng sau của ngươi nhưng lúc trước giao thủ với ngươi trên người của ngươi ta phát hiện ra một ít dao động thú vị trong cơ thể của ngươi có một tia dao động thần hỏa ẩn nấp rất sâu nếu không phải hiện giờ thần tính ta làm chủ cảm ứng đối với dao động thần hỏa vượt qua trước kia và lại cơ thể của ta đặc biệt thì sợ là cũng rất khó nhìn ra được vì vậy chuẩn xác mà nói là bản năng thân thể của ta cảm ứng được một tia dao động này Mà dao động này ta rất quen thuộc Vì vậy vừa rồi một mực ta suy nghĩ ngọn nguồn Cuối cùng đã tìm ra được đáp án Thần hỏa này Đến từ ly hạ nhân hoàng Ánh mắt của hứa thành bình tĩnh Mà lời nói của hắn lại như lôi đình Nổ vang âm âm bát phương Ánh mắt của nhị Ngưu trợn to Nhưng rất nhanh khôi phục như thường Cười tâu vài tiếng nhanh chóng cất bước Đi đến bên người hứa thành bày ra một bộ đã sớm đoán được Tự tin đối với toàn cục Rõ như lòng bàn tay Ngạo nghễ mở miệng Tiểu á thanh nói không sai Đây cũng là lời ta muốn nói đấy Làn già và Nguyệt Đồng Không do dự một chút nào Lập tức rút lui Làn già lão tổ cùng với sáu trưởng lão Thân sắc triệt để đại biến Âm thanh của hứa thanh không ẩn chứa bất cứ tâm tình Lúc này tiếp tục vang lên Ta nghĩ Nếu như người có được thần hòa Của lý họa nhân hoàng Như vậy xác suất lớn là nữ đế tự mình đưa cho người kết hợp với nhiệm vụ của nữ đế đưa cho chẳng qua chỉ là bắt giữ lan dao mà thôi dựa theo thân phận của nữ đế loại chuyện nhỏ nhặt này không có khả năng có trọng vì vậy khả năng lớn hơn chính là câu cá phòng lâm đào là mùi câu lan dao là mùi câu người cũng là mồi câu cá câu ra chính là cả lan ra mặt khác được trước nhân tộc và mà vũ thánh địa giao chiến nhiều lần thắng lợi là bởi vì tình báo chiến lược của mà vũ thánh địa bị lộ ra ngoài Mặc dù nữ đế đặt ở trên đầu phong lâm đào, nhưng rất nhiều tình báo thân phận của phong lâm đào hẳn cũng không có khả năng nắm giữ, vì vậy nhất định là có người khác đang hợp tác cùng với nữ đế. Hứa thành khó có được nói nhiều như vậy, lúc này tất cả lời nói như hàn phong đỏ qua hồi tụ thành một câu. Vì vậy, chuẩn bị đằng sau của người không phải là ta, mà là nữ đế. Lời nói này đưa tới sóng thần quét ngang. Chấn động tâm thần của người nghe Làn già lão tổ lập tức tàn ra thần niệm Cảm giác chung quanh Đồng thời nhoáng lên một cái Lại không phải lựa chọn ra tay với lữ lăng tử Mà là lao thẳng lên không trung, Đưa tay muốn xé rách một đạo khai hở để rời đi Toàn bộ sáu trưởng lão Cũng bộc phát tu vi Cảnh giác tức cực hạn Cùng nhau bay lên không Lời của hứa thanh vừa nói Trong phán đoán của bọn họ Rất có tính chân thật Vì vậy lúc này rời khỏi đây, trở về thánh địa mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi dây dưa nữ đế thật sự đáp xuống, như vậy hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Mà nhãn tùy muốn, nhưng là không bằng an nguy trọng yếu của bản thân. Nhất là chuyện lữ lăng tử và nhân tộc cầu kết. Một khi làm thật, cô không cần bọn họ động thủ. Bằng vào công lao này, làn già tự nhiên có biện pháp đạt được mà nhãn. Cử động của bọn họ, hứa thành không chú ý, lữ lăng tử cũng chưa từng nhìn qua. Khá nhìn qua hứa thanh, trong mắt lộ ra một tia tán thường. Không hổ là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, kho trách nữ đế cho người tới giúp ta. Nữ đế hứa hẹn, về chuyện của ta sẽ không báo cho bất luận kẻ nào biết. Ta còn tưởng rằng, nàng làm trái với lời hứa, nói ra ta ở chỗ này cho ngươi Hứa thanh lắc đầu, nữ đế chưa từng nói, mà ta sở dĩ đi ra còn có một trọng điểm, đó chính là cá nơi đây cũng nhiều rồi. coi như là ta phán đoán sai thì cũng không sao nói đoạn hứa thành đưa tay cầm trong tay miếng ngọc giản nữ đế cho trong vẻ chờ măng của nhị ngưu, trong độ cười của nữ lương tử và khi mọi người làn già nhanh chóng bỏ chạy làn già lão tổ đang xé rách khe hờ hứa thành bóp chặt quang giản ánh sáng âm thanh thanh thúy quanh quần sông băng trong khoảnh khắc thiên địa đen kịt như có thần thổi tất đăng hòa của vọng cổ ngắn ngủi rút ra khái niệm ánh sáng của vọng cổ lại khiến cho tất cả ban ngày trở thành đêm đen chỉ có tiếng vỡ vụn của quang giản phiêu tán ra từng điểm bạch quang trở thành ngọn nguồn của ánh sáng nơi đây như thự quang chi dưng bộc phát ánh sáng chói mắt hình thành quang hải nổ vàng toàn bộ không trung vì vậy trong không trung về trong nguồn ánh sáng đi tới một thần linh nhắm mắt thần mặc đế bào đeo đế quan khí vận nhân tộc vườn quanh phong bạo thần thức phụ thân nàng xuất hiện tác động vào thời gian liên lụy không gian, toàn bộ thời không giống như trở thành phụ gia. Làn già lão tổ sẽ rách truyền tống khe hở bị ngưng kết, cơ thể kia run rẩy trên không trung, vô pháp cất bước. Sáu trực lão bên cạnh linh hồn đều đang run rẩy, làn già và nguyệt đông đời xa càng là trực tiếp trở thành tượng, bị vô tận sợ hãi chỉ phối. Vạn vật chúng sinh bởi vì nàng mà động, thân ảnh phong thái tuyệt đại đúng là nữ đế. Nàng bước tới phía trước hứa thành mở hai mắt ra. vô tận ánh sáng từ trong hải mắt lấp lánh trở thành bình minh của màn đêm xé rách tất cả mọi thứ khi ánh sáng này đi qua tiên địa từ đen kịt trở nên sáng rõ người làm vô cùng tốt đầu tiên nữ đế nhìn lại đấy là hứa thanh theo lời nói truyền ra nhân tính tiêu tán trên người hứa thanh một lần nữa trở về hứa thanh thở sâu cúi đầu nhị ưu trừng mắt cục bái kiến nữ đế thù hồi ánh mắt nhìn về phía nữ lương tử bái kiến nữ đế Tại hạ may mắn không làm nhục mệnh Đã đưa tới toàn bộ lan gia lão tổ Cùng với trưởng lão hạch tâm Thần sắc của nữ lăng tử nghiêm nghị Không người long trọng Trường bái, nữ đế gật đầu Theo như lời của hứa thanh Mục đích của nàng tất nhiên không có khả năng Chỉ là một người lan giao Thứ nàng muốn là cường giả hạch tâm Toàn bộ gia tộc lan giao Chỉ có luyện hóa toàn bộ huyết mạch Mới có thể chấn động vị đại đế Hư hư thực thực vẫn là kia Đã có hợp tác với đệ tử đại đế rồi lúc trước bởi vì một ít tình báo mà chiến dịch của nhân tộc nhiều lần chiến thắng nguyên do đúng là vì người này lúc này mắt thấy tất cả hoàn thành nữ đế bình thản nói những gì ngươi cần trẫm sẽ cho ngươi nói đoạn nữ đế đưa tay bộ luồng thần hòa từ trong lòng bàn tay bay về phía lữ lăng tử lần đầu lữ lăng tử hô hấp dồn dập trong mắt lộ ra nhiệt hòa đã làm tất cả phản bội cả thánh địa vì cái gì chính là vì thần hòa Ngoại nhân cũng cho rằng Gã coi trọng truyền thừa sư tôn kia Nhưng trên thực tế Sau khi đáp xuống vọng cổ Sau khi biết được sự tình nữ đế Khát vọng đã không phải truyền thừa đại đế nữa rồi Gã muốn là ngọn lửa thanh thân Gã muốn là thành thân Đối với gã mà nói Đó chính là toàn bộ tương lai của mình Vì vậy hiện giờ trận chiến tranh này Gã không muốn tham dự Vọng cổ cũng tốt, thánh địa cũng được Gã không muốn chém giết vô nghĩa Cuối cùng trở thành pháo hôi Gã chỉ cần nhắc vì bản thân Ý định thoát ly khỏi thánh địa Bản thân thành thần Sau khi thành thần Trời cao biển rộng đâu cũng có thể đi Cái này dù sao cũng là thần linh vũ trụ Thoát ly khỏi hệ thống tù sĩ Trở thành thần linh Gã cho rằng đây mới là điều đúng đắn Nguyên bản đối với việc này Các chẳng qua là khát vọng không đắm chắc Nhưng bởi vì nữ đế Nên gã đã tìm được hy vọng Với tư cách là một người duy nhất thành công Từ tu sĩ thành thần nữ đế đưa cho hy vọng với gã mà nói vô cùng trọng yếu vì vậy mới có tất cả sự tình giáo chiến đến này lữ lăng từ thở sâu tiếp nhận thân hòa một lần nữa cúi đầu về phía nữ đế sau đó thân thể nhoáng lên một cái đi xa lao thẳng đến chân trời gần như ngay khi gã rời đi cho khoảnh khắc trong ánh sáng quang hải bốc lên ở trong mảnh sông băng này nữ đế đi tới lan gia lão tổ trong lòng của lan gia lão tổ hoang sợ khe hởi truyền thống ngay trước mặt nhưng lão không cách nào nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ đế tiếp cận uy áp cực lớn cùng với khí tức kinh khủng khiến cho lan gia lão tổ run rẩy mặc cho lão tranh đấu ra sau nhưng vẫn không thể vượt qua chân lệch tu vi làm tất cả trở thành vô ích sau thoáng chốc nữ đế đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái trong mắt của lan gia lão tổ lộ ra về tuyệt vọng thân thể bị ánh sáng lan tràn trở thành một bộ phận của ánh sáng bị nữ đế lấy đi sau đó nữ đế bình tĩnh nhìn thấy sáu trưởng lão lan ra linh hồn của sáu người này nhanh chóng am diệt bị ánh mắt của nữ đế hòa tan tiêu tán ra xóa đi vết tích tồn tại cuối cùng là lan dao cũng bị nữ đế mang đi trước khi đi âm thanh của nữ đế quanh quẩn ở bên người hứa thanh và nhị ngưu nguyệt đông này có tiên thuật linh hồn của phòng lâm đào có chứa truyền thừa ai kẻ bọn họ là thù lao nhiệm vụ lần này hoàn thành của các ngươi hiện giờ vọng cổ chiến loạn cục diện phức tạp hai người các người chớ để tham dự quá sâu tốt nhất tìm nơi an tĩnh bế quan cảm ngộ tiên thuật và truyền thừa đi âm thanh dần tiêu tán thiên địa lại khôi phục nữ đế đã rời đi ánh mắt của hơ thành rời vào trên người nguyệt đông đang hôn mê xa xa như có điều suy nghĩ nhị nghiêu ở bên cạnh thì về mặt hồ nghi nhìn về phía chân trời bỗng nhiên thấp giọng nói này tiểu á thanh sau ta cảm giác nữ đế có điểm gì đó là lạ, lạ? Sao nàng nói nhiều lời như vậy? Một bộ giống như muốn đuổi chúng ta đi vậy Không phải nàng ta cũng giống như lão đầu tử năm đó Muốn ăn mảnh ở sau lưng chúng ta đúng không? Hết trường 1026 Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm Xin hẹn gặp lại